Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mẹ mới cười rồi nói, ai mà biết đâu nè. Và đây là cái câu chuyện mà xảy ra trước năm 14 tuổi. Tôi không phải là người có cơ địa dễ thấy ma đâu. Một lần đó năm 14 tuổi thì tôi xuống chơi nhà bà chị họ. Bà chị này tên Thảo ở quận, 10, quận 12. Quận 12 mà vào năm 2000 vẫn giống như một vùng quê lắm. Đất thì bát ngát bao la, chứ không có sầm uất như bây giờ. Nhà thì cũng cách nhau khá xa. Mà cách nhau ở giữa có thể chỉ là cái bờ ruộng hay nguyên một cái khu nghĩa địa. Nhà chị tôi cũng vậy xung quanh trống trơn à, cây cối thì nhiều. Buổi tối mà từ cái cửa sổ mình nhìn ra ngoài thì không có thấy gì hết, vì nó tối như mực. Bình thường mẹ tôi hay chở hay chở xuống chơi xong rồi chiều về. Nhưng mà hôm đó thì tôi xin chở ở lại chơi ngày mai mới về. Mẹ tôi cũng đồng ý và hẹn mai xuống chở tôi về. Nhà của chị Thảo có bốn gian. Gian đầu phòng khách. Gian hai là phòng ngủ có cái giường nơi mà mẹ chị Thảo mẹ của chị Thảo đã mất trên cái chiếc giường đó cũng khoảng mười mấy năm về trước rồi. Vì bị bệnh ung thư hạch. Cái gian thứ ba là nhà ăn với cái trái bếp củi. Gian thứ tư là cái toilet và ba cái chuồng nuôi khoảng chục con heo. Tối đó tôi ngủ chung với chị Thảo trong gian thứ hai là cái căn phòng duy nhất trong nhà. Hai chị em nằm đọc truyện tranh cho đến hơn 12 giờ khuya. Tôi quay sang thì thấy bà chị ngủ từ hồi nào nên thôi tôi cũng cất cuốn truyện đi. Tôi sợ ma lắm. Nên cứ thế để cái đèn màu trắng sáng khắp cả căn phòng mà ngủ. Tôi vừa mới cắt cuốn truyện chưa kịp kéo cái gối lên, lên ôm thì cả người tôi cứng đơ không có nhút nhít được. Nhưng mà mắt vẫn mở và liếc qua liếc lại được. Nó giống như ai đó tiêm thuốc tê toàn thân tôi vậy. Chỉ có con mắt và ý thức là hoạt động được thôi. Tôi bắt đầu thấy một cái bóng trắng dáng một người con gái. Nó bay từ từ ở ngoài cửa sổ. Bên trái, bay vào xương qua cái mùng và ngồi xuống người. Rồi từ từ nó nằm xuống người của tôi. Lúc này tôi ngạc nhiên nhiều hơn là hoảng sợ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế là tôi vẫn nằm yên đó để mà chịu trận. Mà có muốn cử động cũng không được. Chưa được mấy giây thôi. Thì người đó không ngồi nằm thẳng vào người tôi mà ngồi dậy. Và phóng một cái dút ra cửa chính. Giống như một luồng điện vậy. Rồi tôi cử động lại được. Lúc này tôi mới định thần lại. Và quay sang. Lắc bà chị ngủ một bên. Bà chưa có tỉnh dội. Mà bà còn rướng người kiểu giống như người ta. Hay tỉnh dậy buổi sáng. Rồi uống nghéo mấy cái. Bà rướng cái kiểu gì mà. Bà bà đưa tay rồi bà xè rộng năm cái ngón tay. Rồi quơ quơ trước mặt tôi. Còn miệng thì ui uh, uh, uh, uh, cha ơi tôi muốn xỉu luôn Tôi tưởng là cái bóng trắng nhập vô bà chứ Nhưng mà không có bà chỉ vương dai rồi bà ư ư vậy thôi Buổi chiều hôm sau về Tôi mới nghĩ lại Hay là cái con ma đó Nó muốn uống thử người tôi Giống như người ta uống thử một chiếc áo vậy Xem coi có hạp không để nó nhập luôn Có lẽ nó thấy tôi không hạp Cho nên nó mà ngồi dậy và phóng đi như một luồng điện Kể từ giây phút đó, sau này tôi bắt đầu thấy người ta nhiều lắm. Khi tôi về nhà có kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ cũng cười trừ rồi nói, có gì lạ đâu con. Còn đây là sự việc mà tôi thấy rất rõ ràng luôn. Tôi về nhà được đâu hơn tháng thì bắt đầu thấy linh tinh hết. Có lần giật mình dậy lúc nửa đêm, Tôi thấy có một cái mạng nhện màu đỏ rất là to Nó phủ hết cái cầu thang Tôi không tin vào mắt mình Tại vì Không lý do gì trong một đêm Hay trong một thời gian nào đó Mà nhện ở đâu phủ mạng nhện nhiều như vậy Tôi mới đứng lên đi lại chỗ cầu thang Và sờ thử Khi tôi đi lại tôi đưa tay lên sờ Thì mạng nhện đó đã biến đâu mất Chỉ còn cái cầu thang không à Như vậy tôi biết là tôi đã thấy cái gì rồi Nên thôi Tôi về chỗ ngủ tiếp, lúc đó thì tầm cỡ hai. Nghe hot nhất tại đọc